cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh chuyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương năm trăm hai mươi sáu ta như sương sớm xuống nhân gian một ta muốn nói chuyện thanh âm của phương chi thiên vang lên trong hành lang sau đó khu vực này trở nên yên tĩnh chỉ có ứng tử phong dò mất máu quá nhiều đang co quắp xa xa có mấy người đang đi tới thôi quốc hòa phất phất tay mang theo mấy người đứng sau mình đi xử lý tình hình trầm mặc hồi lâu dăm nghiêng đầu nói đi Chúng ta cũng biết, người này không quan trọng gì, giết hắn hay cho hắn sống thực ra cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Phương chi Thiên chỉ có ứng tử phong, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại nói, mà người thực sự quan trọng chính là cha của hắn, ứng hải sinh, ra mình cười rộ lên, ta muốn thì có thể giết cả nhà hắn. Ta hiểu rồi, ta đương nhiên biết, có thể tiến vào trong buổi la ra giết chết người thủ thương, thì tuyệt đối có khả năng này, nếu như ngươi thực sự muốn giết ứng hải sinh, thì không ai ngăn cản được. Nhưng có một số việc bản thân ngươi cũng tự hiểu, À, nếu như ứng hải sinh đột nhiên đã chết đi, đêm hoàng giác tỉnh sẽ đại đoạn. Nếu như ngươi thực sự muốn xuống tay, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng phải ngăn cản, vì bản thân ta không thể ứng phó được với cục diện trước mắt, ngươi đương nhiên cũng có thể giết ta, ta tin tưởng Quốc Hoa và Diệp lên không ngăn cản ngươi được, huống chi trước đây ngươi đã cứu ta một mạng. Ta cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, vì nguyên nhân gì ngươi lại hành động thế này, có lẽ không chỉ là xa trúc bang, nhưng ta tin tưởng ngươi có lý do của ngươi. Cho dù vì cái gì thì mục đích cũng đạt được rồi, Phương Tri Thiên cười cười. Chuyện này nếu như có thể dừng lại, ta đảm bảo không ai truy cứu, Linh Tĩnh cũng được, Hoài xa cũng được, cha mẹ Linh Tĩnh cũng được, người nhà của cô giáo trường kia cũng được, tin rằng sau khi trải qua chuyện này, lại có ta bảo vệ, bên phía ứng gia sẽ không dám làm loạn, người thấy thế nào? Chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lão nói thật chậm, cân nhắc từng câu từng chữ, nét mặt gia Minh cười như không cười, họng súng vẫn chỉ vào ứng tử phong, qua một lúc lâu sau phương chi thiên lại cười chuyện này khiến ta phải chịu áp lực rất lớn tiếp tục trầm mặc thời gian như tí tách trôi qua diệp liên bỗng nhiên cười nói nếu giờ mà không mang thằng chết tiệt này xuống có lẽ hắn sẽ chết lúc này họng súng cuối cùng cũng truyền cứ như vậy nhìn ứng tử phong nằm trên mặt đất ánh mắt gia minh có chút âm trầm nhưng mà sự căng thẳng cũng giảm đi phương chi thiên không kiềm chế nổi nữa thở dài nhẹ nhõm mắt thấy gia minh định rời đi hắn vội vã mở miệng a được rồi bên ngoài ầm ĩ như vậy ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng bỏ lại một câu khàn khàn gia minh biến mất phương chi thiên há miệng đứng im qua một lúc lâu mới quay đầu lại ha ha ta đâu có nói là đạt được kết quả gì chỉ là thương lượng mọi người thấy kết quả tốt hơn rồi phải không nói xong câu này hắn xoay người mang cái tay kia đi biết đâu có thể nối lại hiện giờ ta đang rất đau đầu không biết giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào hình như hắn đã sớm có quyết định rồi thôi quốc hoa nói nếu như chúng ta tới đây sớm Có lẽ thương vong sẽ giảm hơn một chút, không đâu, phương chi thiên thở dài, phía sau ứng tử phong là ứng hải sinh. Chuyện này hắn làm cho ứng hải sinh nhìn, nói cho đối phương biết lực lượng của ứng hải sinh hắn không quan tâm, cho dù có là quân đội cũng chẳng làm gì được hắn. Người này, ứng hải sinh không dám động vọc, không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn, con người hắn hôm nay không giống với trước kia. Một lát sau, lão lại lắc đầu, không có sự phấn chấn nào cả, giống như là đã chết, một chiếc xe rời khỏi đại lộ, chuyển vào đường nhỏ. Sau đó hắn thấy xa xa ngồi ở trước cửa, đi theo nàng là tiểu mạnh. Chuyện xảy ra vừa rồi chưa lan tới cái thôn nhỏ này, nhưng mà tiểu mạnh hình như có biết chút gì đó, nhưng mà hắn cũng không nói cho xa xa biết, ba người cùng nhua ăn cơm trưa, sau đó tới bờ biển cách thôn nhỏ không xa, tiểu mạnh đi theo phía sau của hai người, xa xa đứng bên cạnh Giang Minh khóc. Thật sự cậu không đi ư, chuyện lần này, rõ ràng là người khác hãm hại tại sao cậu không đi cùng chúng tớ luôn đi, tớ cũng đi, nhưng mà chuyện lần này ồn ào quá lớn. Có một số chuyện phải giải quyết Sau khi cậu tới châu Âu rồi Sẽ có tin tức của tớ Được rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt Linh tĩnh đã đi viên Có thể cậu sẽ gặp cậu ấy Thật không, mấy hôm rồi cậu ấy không gọi điện cho tớ Chẳng phải vì chuyện của cậu sao Nhưng mà không sao, bên kia tớ có người trợ giúp Xin lỗi Nếu như không phải tớ bốc đồng thì sẽ không xảy ra tình trạng này Không có chuyện gì Không phải trước đây tớ đã nói rồi sao Mà kệ cậu có làm gì đi nữa Tớ cũng giúp cậu dẹp yên tất cả Một chiếc cano nhập cư trái phép lao tới, sau khi xa xa lên thuyền, Gia Minh Điền Tiểu Mạnh cười nói. Vốn định cho xa trúc ba hoạt động minh bạch, nhưng dù sao cũng vậy rồi, hắc bang cũng không tốt lắm, sau khi sang châu Âu sẽ có rất nhiều cơ hội, anh muốn làm gì cũng có thể chọn đường đi của mình, thuyền anh chiếu cố tốt cho cô ấy, không thành vấn đề, cảm ơn. Cano quay đầu, Gia Minh đứng nhìn theo không ngừng phát tay, xa xa cũng đứng nhìn quay lại, cho tới khi thân ảnh của thiếu nữ biến mất sau làn chân trời xanh thẳm, Gia Minh mới thôi vẫy tay. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại những hình ảnh lúc nhỏ, cậu là con trai, sao lại muốn tớ bảo vệ? Tiệt quyền đạo của tớ rất lợi hại đấy, tớ tới thích quán bảo cậu ấy tỉ thí với tớ, đúng là không nên hồn, tớ sẽ bảo vệ vệ. Linh tĩnh là tớ, tức chết người mà, tào đông phong, cái tên hỗn đản này có giỏi thì đơn đấu với ta, xin cậu ấy, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn sẽ chết, tớ không đi, trước đây cậu cũng mắng tớ rồi, cậu phải đi cùng tớ, tớ rất thích cậu, gia minh. Linh tĩnh nói thích cậu trước mình, tớ cũng thích cậu, chỉ là khi đó tớ không biết mình đã thích, Gia minh cha tớ chết rồi, tớ không muốn cho bọn họ buôn lậu thuốc viện, tớ muốn thử xem, chương 527. Ta như xương sớm xuống nhân gian, hai cái lần đầu tiên gặp xa xa bạo lực, một xa xa ngang ngược, muốn bảo vệ hắn. Khi hắn bị người ta đánh xa xa khóc, một xa xa khở dại đi theo hắn, một xa xa bi thương, một xa xa đơn thuần, một xa xa chính trực, một xa xa thiện lương... Một xa xa cố gắng học hành đáng yêu, vô số hình ảnh, trôi nổi trước mặt giống như là một đoạn phim. Xin lỗi nhé, đây là lần cuối cùng tớ lừa dối cậu, cho dù có thế nào thì cũng tha thứ cho tớ được không. Ở một nơi rất xa, có một cô gái nhỏ của 8 năm trước đang cười tớ là Liễu, Hoài, Sa, Phương Chi Thiên ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng xoa xoa chán, thổi quốc hoa từ ngoài cửa đi đến. Sắp tới 3 giờ chiều rồi, toàn gia của lão đại tân chữ bang triệu Trấn Hải bị giết, có người xông vào chưa tới năm phút đồng hồ đã giết sạch sau đó đốt nhà hiện cảnh sát đang kiểm tra tử thi phương chi thiên ngẩng đầu lên hóc bang lão đại giang hồ báo thủ chết toàn ra chẳng phải là tin tức bình thường hay sao sao chuyện này cũng phải nói tới ta chúng ta phát hiện cố giam minh ách, phương chi thiên ngẩn người nói hắn không rời khỏi hiện trường không phải hắn ngồi trên con đê chắn sóng ngoài bờ biển đang xem hoàng hôn đây không phải là rất tốt hay sao người trẻ tuổi bao giờ chẳng thích cái đẹp con người trong thời gian này cũng trở nên trong sáng hơn không giống những người già như chúng ta sau đó thì sao hắn không làm ra chuyện gì nữa đấy chứ trên người của hắn có máu còn khẩu súng của hắn thì vứt ở bên cạnh có người báo cảnh cảnh sát hiện giờ đã chạy tới bao vây nơi đó lại đầu đau quá đám người kia chơi cuộc sống tốt đẹp hay sao mặt trời chiều trông như một lòng đỏ trứng gà ở phía tây bờ biển rộng rãi mỹ lệ những con sóng cuộn trào cứ ập vào bờ xa xa có những chiếc thuyền đang đi lại đề phòng biển có nhiều cây cối Vườn hoa là một nơi đi dạo ngày hè rất tốt. Nhưng mà hiện giờ nơi này không còn ai đi đường. ở phía xa xa có hơn 10 xe cảnh sát đã vây kín nơi này lại. Hơn trăm cảnh sát đang nấp sau xe nhìn sang, không một ai dám hành động, cứ đứng im bao vây như vậy. Đám cảnh sát vây được một lúc thì trâu đầu, ghé tai bàn luận xôn xao. Trên con đê chắn sóng kia có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên ghế đá, nhìn bầu trời huy hoàng và biển rộng bao la. Hắn im lặng như vậy rất lâu. Khi đông phương lộ đi tới hắn thương lượng với người của cục cảnh sát sau đó hắn đi tới chỗ gia minh không nhanh không chậm không hiểu vì sao khi hắn nhìn bóng lưng của thiếu niên hắn đột nhiên cảm khái tuy rằng cũng có chút thấp thỏm nhưng sợ hãi cũng không nhiều có thể bởi vì mọi người vốn đã quen nhau hiện giờ hắn cảm thấy thiếu niên này có chút tiêu điều một khẩu súng tự động nằm im bên cạnh gia minh đông phương lộ đứng y một lúc rồi đẩy khẩu súng sang một bên ngồi xuống hai người ngồi trên ghế nhìn mặt trời chiều đỏ như màu máu gia minh nhẹ giọng hắn một bài hát nào đó đồng phương nộng nghe được mấy câu anh ngồi ở bên giường nhìn bầu trời hồi ức ngoài cửa sổ mộng tưởng về cuộc sống hoa lệ đã cướp đi tất cả sinh mệnh năm bảy tuổi chiều chiều bắt bướm năm mười bảy tuổi hôn lên má em tưởng rằng có thể cùng nàng sống tới cuối đời chẳng biết rằng có vĩnh viễn hay không vĩnh viễn không thay đổi mang giấc mộng đẹp tưởng chừng không bao giờ vỡ trải qua bao nhiêu hiểm trở trông gai đến khi cảm nhận được cái chết thì ta ngồi bên cạnh giường nhìn nàng ngủ khuôn mặt già nua và đôi mắt ta nhắm lại Nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng, chúng ta ở bên cạnh nhau, mang toàn bộ tiếc nuối và yêu thương biến thành giọt nước mắt có giọt nước mắt nào rồi được hối hận. Hay biến thành mưa lớn rơi xuống con phố không thể quay về, cho ta thêm một cơ hội sửa đổi để bù lại một câu xin lỗi khi ta còn thiếu không biết có một thế giới nào vĩnh viễn tối đen vạn vật trang sao đều nghe ta sai khiến, trăng đừng vội khuyết, xuân đừng đi xa, nhặt chiếc lá vàng rơi để cảm nhận ta nghe sự. Sống cuộc đời, khi hát tới đây, Gia minh dừng lại một chút không biết hắn nghĩ tới điều gì mà hát nhỏ lại dần dần không còn nghe được nữa Đông Phương Lộ chỉ nghe thấy mấy từ đen kịt là ai nhưng không biết giai điệu có lẽ là hắn đang đọc kéo dài như vậy thêm một khoảng thời gian Đông Phương Lộ bỗng miệng nói chuyện kia gia Minh nhìn bầu trời không trả lời Đông Phương Lộ hít sâu một hơi nói sau khi chú Phương gặp người trực Thăng vũ trang và quân đội cũng được điều đi nếu như ngươi chỉ giết ứng tử phong thôi thì không có gì to tát đằng này chuyện rất lớn không có biện pháp thu xếp ổn thỏa Hắn quay đầu lại, nhìn đám cảnh sát ở phía sau phất tay, bảo họ đi lại gần, nói, tay của ứng tử phong đã được nối, nhưng tinh thần của hắn có chút hỗn loạn, rốt cuộc đã tạm thời bị điên rồi. Nếu như sau này không có cách khôi phục, thì cuối cùng cũng chết, nhưng mà ta cũng không lừa ngươi, hắn vẫn có khả năng khôi phục. Chú Phương đã nói chuyện về ứng hải sinh, biết ngươi không cần người khác nhớ tới ngươi, thế nhưng ngươi đã cứu chú ấy, giúp mọi người đánh đuổi nguyên lại trêu sang, giết đại nội trưởng đốc, chư thần vô niệm, hoang quyền chân thế. Quan trọng hơn là ngươi đã giết chết ngự thủ thương, còn bắt bá tước, đặc biệt là giúp nhược nhược, tinh thần lực. Của cô ấy bình phục rất nhiều, nhưng mà, dường như vẫn còn có khả năng gặp chuyện không may, đến lúc đó, à, không nói xa như vậy, nói chung, chú ấy luôn luôn nhớ tới ân tình của ngươi, chuyện này, chú ấy bị ép rất khổ, ta nghĩ dù sao cũng nên thông cảm cho chú ấy một chút. Đương nhiên rồi, ngươi làm loạn như vậy, địa vị của ứng hải sinh cũng giảm xuống rất nhiều, bên phe chú Phương đương nhiên mạnh lên, à. Cảnh tượng người xuất thủ buổi sáng bị tiểu Uyển nhìn thấy, cả chiều nay nó cứ ngơ ngơ ngần ngần. Ta cũng có chuyện nên chưa nói với nó cái gì, mà hình như ta nghe nói linh tĩnh đột nhiên đến viên xảy ra chuyện gì vậy, không nói được ư, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, sa minh lạnh nhạt mở miệng, bỏ đi, đồng phương lộ tựa lưng vào ghế, vậy làm sao bây giờ đâu, súng của ngươi giải quyết sao đây, bắt ta đi. mươi 528, ta như sương sớm xuống nhân gian, bà, đồng phương lộ nhìn hắn vài lần, nói, đừng đùa ta. Ta giống như đang nói đùa ư, Gia Minh cười rộ lên, nói, bảo bọn họ tới đi, ta đã nói rồi, ta sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng, nhìn thêm Gia Minh mấy lần, đồng phường lậu hơi nhếch miệng. Quên đi, ta không bị lừa đâu, người cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ gọi người tới, nếu ngươi như muốn phản kháng thì hạ thủ nhẹ tay, ít gì chúng ta cũng là bạn bè, ta đã thấy ngươi đấm cái xe taxi kia một đấm rồi. Hắn thở dài, đứng lên, bước được hai bước thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Gia Minh sau khi xác định hắn không nói đùa mới đi tới chỗ xe cảnh sát gia minh nhắm hai mắt lại nơi này hắn đã từng tới rất nhiều lần rồi khi tan học hắn và linh tĩnh xa xa đều về ngang qua đây xa xa đánh nhau bị thương hắn ở chỗ này bồi thuốc cho nàng bọn họ đùa giỡn với nhau trong những bụi cây ngọn cỏ nơi đây chiều chiều họ lại tới đây đi dạo xa xa thích chơi đùa với những con chó cảnh mèo cảnh của người khác linh tĩnh thì đi tìm vò sò chân trần sắn quần nhảy trên nước giống hệt một tinh linh vui tính Bọn họ đã từng có một con mèo nhỏ, sau đó lại không biết đi đâu, khi đó linh tĩnh ôm nó, ba người ngồi dưới ánh mặt trời, cảm giác thật là hạnh phúc. Khi có thanh âm khác thường vang lên, hắn mở mắt, một chiếc máy bay chở khách bay ngang qua bầu trời, linh tĩnh đến viên ba, xa xa cũng đã lên thuyền, chiếc thuyền kia chạy theo hướng tổng bộ của U Ám Thiên cầm ở viên, có Kelly quan tâm, sau này chắc xa xa không có chuyện gì cả, không biết nàng có quen ngay với khí hậu. Nơi đó không, không biết nàng có khóc không? Có lẽ mình còn thiếu cách nào một câu xin lỗi, không ngừng nhớ lại quãng thời gian trước kia, hắn chợt nhớ tới một đoạn ký ức đã khá lâu rồi của kiếp trước. Mùa thu năm 2002, hắn tiếp nhận nhiệm vụ tấn cấp của Bùi La Gia, khi chạy vào trong biệt thự của Hoàng gia, giết sạch mọi người trong đó, lúc đang gài lựu đạn ở tầng hai, bỗng nhìn thấy một cô thiếu nữ, mặc váy màu trắng trốn trong một góc, đang nhìn vào hắn, ánh mắt có chút sợ hãi, có chút vướng. Bình, không hề trước mắt, hắn nhắm ngay họng súng vào nàng. Bóp cỏ chấm cơm, hiện giờ mới nhớ tới, gương mặt của thiếu nữ kia sao giống y như linh tĩnh, hắn ôm lấy đầu, đột nhiên có sự đau đớn xuất hiện, mấy chục năm qua hắn chưa từng khóc, vậy mà bây giờ nước mắt đột nhiên rơi xuống. Đứng dậy, Gia Minh cầm còng tay đi tới chỗ của Đông Phương Lộ, có thật không vậy, có chuyện nhờ người một chút, nói đi, đợi khi nào ứng ra đổ, giết ứng tử phong đi, ách, không phải người đã thỏa hận rồi cơ mạc, liếc mắt nhìn Gia Minh, Đông Phương Lộ nhún vai, nói. Được rồi. Nếu như ta có cơ hội đó, nhất định sẽ làm, nhưng không biết có cơ hội đó không, đau đầu quá, giống y bệnh của phương lão đại, cam một tiếng, còng tay sáng loáng chụp lên cổ tay của gia minh, làm cái gì, bắt hắn. Phương Trì Thiên ném một đống hồ sơ lên bàn, nói, vốn ta đâu có quyết định này, bây giờ thì chống đỡ làm sao, đồng phương lộ nhún vai, hắn chủ động yêu cầu, hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm, cũng muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nhưng trách nhiệm này tính thế nào cho phải đây, không nặng tới mức từ hình chứ. Giết hắn thì thế nào, vấn đề là, ta không dự định giao hắn, giao hắn ra, ta nói làm sao với những thế lực như Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm, Phương Chi Thiên Lại bắt đầu bóp chắn, một lát sau hắn nói. Thôi vậy, cứ cho hắn ra tòa tội danh là giúp tội phạm buôn lậu thuốc viện của Sa Trúc Bang lần trốn, qua loa xử hắn mấy năm, dù sao hắn muốn ra ngoài cũng chẳng có ai cần được hắn. Thật là thích tìm phiền toái. được rồi, đem hắn tới một nhà tù nào tương đối yên tĩnh một chút, cho hắn một căn phòng đơn loại tốt có ai động vào hắn ta sợ hắn sẽ đánh chết người cuối tháng tám cây cối trong núi xanh ngắt sức sống bừng bừng một chiếc xe chở tù đang chạy trên con đường hoang vắng cô gái lái xe đang bỏ điện thoại xuống vừa lái xe vừa rung đùi đắc ý ngâm nga một ca khúc tới gần ngã ba có một chiếc xe tải đột nhiên lao tới chắn ngang lối đi cửa xe mở ra một thiếu nữ mặc trang phục màu xám nhảy xuống cầm trong tay một khẩu súng ngắm thẳng vào chiếc xe ánh mắt nàng sắc bén như một lưỡi dao. xe chở tù dừng lại Diệp Liên ra khỏi cửa xe, gửi dơ hai tay lên. Huân tiểu thư phải không? Chúng ta biết cô đã đến Giang Hải. Phương tiên xin nói, nếu như cô muốn gặp hắn thì lúc nào cũng được, xin cứ tự nhiên. Thiếu nữ Nhật Bản ánh mắt lạnh như đao dơ súng, nghi ngờ đi về phía sau xe chở tù. Một gã hành khách từ phía trên đi xuống. Những kẻ tù tội và hai cảnh sát trong xe nhìn người này với ánh mắt hoài nghi. Sự lạnh lùng của cô gái đột nhiên biến mất, nàng nhào vào trong lòng của đối phương. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu dần dần thiếu nữ lắc đầu nước mắt hiện đầy gương mặt bướng bỉnh diệp liên đẩy chiếc xe tải chặn đường để lấy lối đi thuận tiện nói chuyện với nam nhân nhật bản đang ngồi trên chiếc xe thể thao đứng lề đường hơn mười phút sau người vừa bước xuống leo trở lại trên xe diệp liên bất đắc dĩ vuốt tay khởi động xe đi thiếu nữ nhìn theo xe chờ tù chậm rãi đuổi theo vài bước sau đó lại chạy một đoạn đột nhiên từ trong đáy bắt nàng hiện lên sự cương quyết cách cách lên đạn hướng về chiếc xe chờ tù Nam tử ngồi trên chiếc xe thể thao kia vội vàng xuất hiện phía sau nàng, đoạt lấy khẩu súng trên tay nàng, cố sức ôm lấy cô gái, sau đó phất tay với người trên xe, làm động tác cáo biệt. Thiếu nữ bị vị hôn phu trên danh nghĩa của mình ôm lấy vẫn điên cuồng dãy giụa, nhưng mà không có hiệu quả, ánh mắt nàng nhìn vào xe tù thật ấm áp và ôn nhu, cuối cùng, chiếc xe cũng biến mất trong tầm mắt, cuối tháng 8, ta muốn giết hắn. Trong phòng làm việc của Phương Chi Thiên, ứng hài sinh lạnh nhạt đưa ra yêu cầu của mình, thế nhưng hắn sẽ chết. Đưa chứng hải sinh một phần tư liệu, Phương Trì Thiên nhìn hắn, sau đó hít sâu một hơi, nói một cách nặng nề, hắn sẽ chết, trong đầu hắn có khối u to bằng trái sầu riêng, loại chuyện này. Vậy thì con trai của ta thì sao? Hắn đã điên rồi, thứ cho ta nói thẳng, hắn tự làm tự chịu, hắn vu hãm cô bé kia buôn lậu thuốc phiện, ngươi cũng biết, tội đó là tử hình, loại vu hãm này đồng nghĩa với mưu sát. Phương Trì Thiên nhún vai, nói, huống chi, tinh thần chỉ tạm thời hỗn loạn thôi, sau này sẽ tốt. Trường 529, ta như xương sớm xuống nhân gian, bốn ta muốn giết hắn, không để ý tới phương chi thiên, ứng hài sinh lập lại một lần nữa. Mấy ngày hôm trước Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm đã thông báo với chúng ta, bày tỏ sự tức giận vô cùng, nước bạn hiện đang rất ngạc nhiên, lão ứng, lão đừng quên, phía sau hắn còn có một giản tố ngôn lợi hại hơn nhiều. Hiện giờ đã có thể chắc chắn, giản tố ngôn chính là do hắn giả trang, làm gì có giản tố ngôn, vậy thì ngươi nhầm rồi. Ngươi xem lại đồ họa vi tính của giàn tố ngôn trưa, hiện giờ ta cho ngươi xem. Phương Trì Thiên lấy một cái chìa khóa, mở một cái hộp trên bàn công tác, đem một phần văn kiện cho ứng hài sinh xem, trong đó có một tấm ảnh chụp không được rõ. Tháng 3 năm nay, trong một vùng núi phụ cận Agon, có một đám người đang di chuyển, gặp một nữ tử Trung Quốc, sau khi cô gái này rời khỏi đoàn người chừng mấy tiếng, có một đội binh lính Nga võ trang đầy đủ, tiến hành kiểm tra đoàn người, hai bên sinh ra xung đột, có một vài người chết trong đó có cả một đôi vợ chồng. Đã từng chiêu đãi cô gái Trung Quốc kia, mấy mấy giờ sau đó cô gái kia trở về, khi thấy chuyện này thì tiến hành an ủi cô bé cô nhi kia, một người trong đoàn thấy đây là một hình ảnh đẹp, lấy máy ảnh ra chụp, không lâu sau đó cô gái kia rời đi. Vào đêm hôm đó, trong thung lũng vang lên tiếng súng và lửa đạn kéo dài suốt 2 giờ, sáng hôm sau, trong doanh trại của đám binh sĩ kia thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông, hơn 500 binh sĩ Nga hầu như chết toàn bộ có mấy người còn sống nhưng mà bọn họ đã bị điên toàn làm nhàm nào là đọa lạc thiên sứ hoặc nữ thần giết chóc hung thủ chỉ có một người ngươi nên biết năm trăm binh sĩ kia được huấn luyện nghiêm chỉnh và trang bị tận răng họ không hay e ngại trên chiến trường lực lượng của bọn họ mạnh tới mức nào ta ước đoán họ cũng thuộc thành phần tốt nhất trong đặc công nhân viên tình báo của chúng ta có được tấm hình kia nếu như đem so sánh nó với bộ phim quay được khi bắt bá tước hai người này vô cùng giống nhau tấm hình kia không được hoàn mỹ chất lượng hình ảnh không tốt Nhưng cũng nhận thấy có một cô gái Trung Quốc ôm lấy một cô bé đang khóc, ôn như an ủi, ứng hải sinh nhìn tấm hình này thật lâu. Nếu như lần này xuất thủ không phải cố gia Minh, mà là nàng, nếu như cố gia không đồng ý thỏa hiệp, lão ứng, ngươi nói ta nên làm thế nào? Điều động đơn vị bộ đội chính quy hay các vị tiền bối xuất thủ có ăn thua gì không, thành thật mà nói, lúc đó ta không chỉ muốn chém đứt tay của ứng tử phong, nếu như mà gia Minh kiên trì, ta sẽ chém đứt đầu hắn ngay, sau đó rút quân đội về, bảo hắn rời xuống nghiệm châu phương tri thiên nhìn hắn gật đầu nói hắn nhượng bộ chúng ta mới có thể trở về từ quỷ môn quan trên một cái ban công cách gian phòng này tương đối xa đông phương hậu cầm tư liệu giống như ứng hải sinh đang cầm phút lan can ánh mắt nhìn về phía xa xa có chút phức tạp người có bệnh bệnh này chưa từng có từ trước tới nay bác sĩ nói có thể sẽ chết vì ngươi sắp chết người mới làm chuyện như vậy ai mà chẳng chết nhưng vì cái gì mà ngươi muốn cho chúng ta biết yên tĩnh biến mất chẳng phải là tốt hơn sao hắn nhìn bóng người kia kia như thế bóng hoàng hôn trạng vạn chiều hôm đó sẽ có khúc mắc sẽ có suy đoán sẽ có thử nếu như ta ở trên máy bay phóng lựu đạn các người sẽ không điều tra được ta nhưng các người vẫn ngấm ngầm làm có thể các các người biết muộn hơn một chút nhưng các người cũng sẽ không buông tha cho ta ta làm mấy thứ này làm vì khách nàng ấy nhưng không ai dám động tới các cô ấy chỉ nhiều lắm là giám sát vấn đề là không phải chỉ có các người gia minh ở đối diện lắc đầu mười năm hai mươi năm không thể nào chỉ giám sát mãi được Một ngày nào đó khi các nàng ấy biết được, dấu ấn cố gia minh giống như oán linh cứ bám theo các nàng, lúc đó các nàng luôn bất ổn. Ta chết, việc giám sát các nàng sẽ đơn giản hơn, có một ngày, các nàng biết sẽ coi bóng ma của ta trở thành một chuyện bình thường, nếu như có người muốn gây phiền phức cho các cô ấy, bọn họ sẽ hối hận, huống chi, hắn ngừng lại một chút, nói, ta biến mất nhưng chắc gì ta đã chết. Đông phương lộ nhìn bóng người kia thật lâu, đứng lên, xoay người rời đi, đi được vài bước thì hắn nghiêng đầu tại sao ngươi có thể tin tưởng người khác chí ít có thể tin tưởng ngươi đúng không hắn trầm mặc một lúc yên tâm đi thời gian không xác định Venice, u ám thiên cầm xa xa ngồi đối diện với cô gái da trắng tên là kelly cô gái này đặt một thứ gì đó trên bàn xa xa lật từng tờ từng tờ mà xem thân hình run lên bần bật nước mắt không thể kiềm chế xuất hiện chảy đầy gò má đàng lật qua một lần lại lật qua lần nữa cuối cùng ngã xuống đồng tài liệu sau đó xoay người đi ra phía cửa cô gái da trắng khóc theo nhìn theo cô gái phương đông đang tìm kiếm lối ra trong một mê cung nhà ở mọi người đi ngang qua người nàng đều dừng lại nhìn sau đó không lâu viên trong một phòng diễn tấu một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang im lặng đàn dương cầm không lâu sau đó có một vị giáo viên mỉm cười bắt đầu vỗ tay thiếu nữ đứng đáp lễ ánh sáng từ ngoài cửa chiếu tới dọi sáng gò má khẳng khiu ánh mắt nàng lướt qua vị giáo viên bên cạnh nhìn qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời phương đông Nàng nhớ tới mùa hè trước kia, hắn cùng với các nàng, mùa hè đó đã qua, Giang Hải. Cầm theo một cái túi màu xanh nhỏ bé, nhã hàm đi ra khỏi khu nhà họ Trương, nàng trang điểm nhàn nhạt, nhạt, nhưng điều này không thể giấu được khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trông nàng bây giờ rất cô độc, toát lên một vẻ đẹp yếu đuối, chiếc xe màu đen mở cửa, nàng đi vào, đập tức chiếc xe chuyển bánh. Diệp lên ngồi ở đối diện, đưa điện thoại cho nàng, nàng hít sâu một hơi, nhận lấy, chị đã xem thư của em, biết tất cả mọi chuyện. Chị đã suy nghĩ, chị không trách em. Nàng ngừng đầu lên, cố gắng tươi cười, cố gắng để cho giọt nước mắt không tràn mi, đưa mắt nhìn ra ngoài hư không, ký ức của nàng giống như giọt nước mắt đang ăn dài trên má, chậm rãi chảy qua, chị muốn một đứa con của em, bên tai, phẳng phất như có ngàn vạn lời ca vang lên. Có hay không một đóa hồng bất tử, vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn sinh tươi, vì sao cuộc đời lại như tờ giấy vụi, không đẹp bằng một cánh hoa kia? Có hay không một cuốn sách ghi lại thời gian? In dấu bóng hình khuôn mặt tươi cười dạng dỡ năm đó, bên trong sách có đầy bánh sinh nhật và nước uống, đôi bắt thơ người thật vô tư. Có hay không một bài thơ ngàn điểm, cố định thanh xuân của mỗi chúng ta con trai gảy guitar, con gái múa tưng bừng, cười quên đau khổ, nhân gian đẹp tươi. Có hay không một buổi sớm mai, để cho ta cảm thụ thời gian dĩ vãng, để cho ta không lãng phí cuộc sống sinh tồn, không để một ai phải hối hận, đừng càng ta nói lời tạm biệt, trong bóng tối, ra minh để điện thoại xuống, trên miệng nở một nụ cười lưu luyến. Trương người Hồ Bất Quy đầu năm 2004, thành phố Dụ Giang, Tết Nguyên đán vừa mới qua, lúc này bầu trời đầy mây đen, trời đất tối sầm, thoạt nhìn giống như là sắp có tuyết rơi. Mục thanh thanh đóng cửa lại, rụ áo rồi móc lên giá, trong phòng ánh đèn tươi sáng, thanh âm TV vẫn vang lên, đây là ca khúc cuộc sống Mỹ lệ của đài TVB, sau đó là Lưu Đức Hòa hát, khuyết hãm Mỹ, em gái của nàng lúc này đã phát hiện ra nàng, đi dép lẹt quẹt tới, nói, chị về rồi à. Thật không thể tin được, em và mẹ lại ở đây, xa như vậy còn tới đây thăm chị, thay dép, nàng đi vào trong phòng, thấy em gái đang mặc một chiếc áo vào nhà ra đón, trên bàn đặt một túi giấy, cái gì vậy, hạt rẻ rang đường, mới ra lò đấy, quạc ác, chị thích mẹ đâu. Mục Thanh Thanh đi vào trong phòng, không thấy bóng mẹ mình thì có chút nghi hoặc, ra ngoài mua thức ăn rồi, phải khó khăn lắm mới tới đây được một lần, bảo là định làm món ăn tươi cho chị, mục chân chân mở túi hạt rẻ, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Chị, chị thấy người kia thế nào? Chị vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý, Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nói, chị rất cao hứng khi thấy em và mẹ từ Giang Hải tới đây, nằm ngờ mẹ lại tới đây giới thiệu người cho chị, nói thật, không biết mẹ làm sao lại quen được người đó, có khi lại thông qua tập đoàn giới thiệu kết hôn cũng nên. Em gái nàng nở nụ cười, chính là cháu ngoại của cô ngoại gì đó. Ai nha, dù sao thì cũng là họ hàng dây mơ dễ má, tuổi thanh xuân của chị đi qua không trở lại được, đến bây giờ vẫn không có bạn trai. Mẹ càng ngày ở nhà lải nhải, sau đó gọi điện thoại mai mối, điều kiện của người kia cũng không tệ lắm, cũng tương đối bận việc, sau đó tới nhà mình, vừa lúc em cũng ở. Nhà, nói thật, cảm giác của chị thế nào, người kia có thể trở thành anh rể của em không, lần đầu tiên gặp mặt, có thể có cảm giác gì, mẹ thì chạy mất, chị chỉ ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi về, Mục thanh thanh cười rộ lên. Chị nói về tình nguy hiểm trong công việc của mình, sắc mặt của hắn rõ ràng là không tốt. Chị nghĩ nếu như chi mặc quân phục đi tới đó, không biết tình hình sẽ đặc sắc tới mức nào. Đó là đùa giỡn, thấy chị gái mình cười tươi như vậy, mục chân chân đũ môi, nằm sấp trên sa lông. Chị, chị đã 29 rồi đó, không kết hôn thì sẽ già ác, con gái cần phải có con trai mới sống được à, không nhất định, nhưng mà chị không có ý định tìm bạn trai, mẹ ở nhà thì nghĩ nhiều, em mới chỉ có 24, mẹ không lo cho chị thì lo cho ai, ha <cười> ha. Nhìn cô em gái này, mục thanh thanh cười lắc đầu. Sau đó nhìn ra cửa sổ bên ngoài, các người tới đây đúng là chọn thời gian, mấy năm rồi chưa thấy thời tiết như ngày hôm nay, chắc là sắp có tuyết lớn chị đi cất quần áo đã, mới đi vào phòng được một lúc, đã thấy cô em gái ở phòng khách kêu lên. Chị, cho em mượn súng nghịch một chút, không được, nữ cảnh sát từ cửa phòng ngủ thò đầu ra nói, nghịch một chút thôi, không, được, sắc mặt cô em gái trở nên buồn bã, vùi đầu vào ăn hạt rẻ. Mà nhớ lại, chúng ta hẳn còn nhớ, Mục Chân Chân chính là em gái của nữ cảnh sát. Người luôn cho mình có lý tưởng trừ bạo an dân, chỉ là tính tình của nàng có chút bốc đồng, thường hay đem súng của chị mình ra ngoài nhà chơi. Sau đó một chân chân thi đậu trường cảnh sát, nhưng mà khi tốt nghiệp xong ra trường thì lại bị cả nhà dùng sức ép nàng vào làm công việc trong chính quyền, đúng là trung hiếu không thể lưỡng toàn. Từ đó về sau, hùng tâm của nàng đã bị thời gian làm biến mất, nhưng mà vẫn còn thèm nhỏ giải súng và trang bị của chị mình. Đương nhiên, bên ngoài thường tuyên truyền là nam nữ bình đẳng, nhưng có một số công việc, đặc biệt là khi phá án. Áp lực của con gái so với con trai nặng hơn rất nhiều, nếu không phải người hành sự mạnh mẽ, Mục Thành Thành đã không thể vươn tới vị trí như ngày hôm nay trong đội cảnh sát hình sự. Nhưng mà, do tập trung quá vào công việc, nên cuộc sống riêng tư nàng lại không lo được, người nhà sống chết giới thiệu và ép nàng gặp mấy người bạn trai, nhưng mà cũng chỉ đi xem phim và đi dạo phố một vài lần là chấm dứt. Tuy rằng dung mạo nàng xinh đẹp, điều kiện cuộc sống không tồi, nhưng mà khi ở chung, người ta thường bị áp lực công việc của nàng khiến cho khó chịu. Nàng cũng biết là có bạn trai sẽ có trở ngại cho công việc, cho nên hai năm trước khi được thăng chức, nàng chuyển tới làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Dụ Giang này. Vốn tưởng rằng từ nay về sau thoát khỏi những phiền toái do cha mẹ mang tới, hôm nay nàng mới biết thế nào là nhân định thắng thiên, người nhà nàng ở tận Giang Hải xa xôi, vậy mà vẫn có thể kiếm người mai mối ở tận đây cho nàng. Đứng trên ban công ngoài phòng ngủ cất quần áo, khi đi vào phòng khách, mẹ nàng đã ở trong đó, thấy nàng đã trở về, hai mắt sáng người, thế nào thế nào. Thanh Thanh, hôm nay cảm giác thế nào, ách, cũng không tệ lắm, chúng con cho nhau số điện thoại, sau này sẽ liên hệ, Mục Thanh Thanh đáp có lệ. Mẹ, con thông báo, chị đang nói dối, chắc chỉ gặp một lần rồi lại thôi đấy, Mục Chân Chân sao lại phải nghiến răng nghiến lợi như vậy, em đây chỉ là một người trọng tình trọng nghĩa, thẳng thắn vô tư, vì tránh cho chị lạc vào đối sai, ai bảo chị không cho anh nghịch súng. A đây là giết người diệt khẩu, quả nhiên tất cả đều là người xấu, tối độc phụ nhân tâm, Mục Thanh Thanh. Ngay cả em mình mà chị cũng muốn giết hay sao, mẹ, mẹ xem chị kìa, bị nói chúng tâm sự nên bây giờ bắt đầu dương nanh múa vuốt múc chân chân, hôm nay chị không để yên cho em. Mắt thấy em gái mình trốn sau lưng mẹ, mục thanh thanh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thấy mẹ mình đang trợn mắt liền ôm hai cái gối bông ngồi xuống ghế, em gái nàng nhanh chóng lẻn ra đằng sau nàng đá hai cái. Sắc trời dần dần tối, bên ngoài trời bắt đầu mưa, đèn đường trong hoàng hôn đã sáng lên, trong nhà dần truyền tới mùi thơm, đương nhiên. Mẹ nàng vẫn liên tục lải nhải, em gái đang xem TV, do không thể tiếp tục giả bộ cho nên khi ăn cơm nàng tranh cãi gay gắt với em gái mình, đồng thời vừa làm bộ mặt khổ ai chịu đựng. Khi chuông điện thoại vang lên, trên mặt nàng hiện lên sự vui mừng, giống như là cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Alo. Trong chốc lát, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc, "Được, tôi biết rồi, sẽ lập tức tới đó. Mẹ, em gái, con ăn no rồi, con có việc tối mới trở về được." Cuộc điện thoại, nàng quay người lấy súng trong ngăn kéo rút vào bên hông. Mặc áo khoác ngoài, động tác của nàng gọn nhẹ lưu loát, chẳng phải là em gái nàng vẫn thích những động tác oai hùng hay sao, mục chân trần còn chưa kịp ca ngợi, thì chị mình đã cầm ô đi vào trong làn mưa, răng hải. Trong ánh sáng rực rỡ của khách sạn, trong tiếng nhạc, nhân viên tạp vụ bưng chén len lỏi trong đám người, đây là buổi hợp lớp của học sinh trường Học viện Thánh Tâm, hiện nay tuy mọi người không tập trung được đầy đủ, nhưng cũng được 16 cái bàn, thanh thế tương đối lớn. Cầm một chén rượu đi trong đám người. Đông Phương Uyển luôn nở nụ cười ưu nhã, thỉnh thoảng trò hỏi một số người quen biết, ba năm qua đi, nét trẻ con trên mặt nàng đã hết, thay sự nhiệt tình và bốc đồng là sự nội liễm, tự tin, cao ngạo. Có lẽ sẽ có rất nhiều người lưu ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng, rất khó có thể nảy sinh cảm giác thân thiện, nhưng mà khi phối hợp với dung mạo xuất chúng, trong mắt đám nam nhân, con gái như vậy mới thực sự đáng trình phục. Đương nhiên, có rất nhiều người cố gắng, nhưng người thành công cho tới bây giờ vẫn chỉ là con số 0. Đi quanh một hồi, nàng và hứa nghị đình tập trung ở chỗ đã hẹn nhau, hơn ba năm qua, đây là người bạn và cũng là chị em tốt nhất của nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, hứa nghị đình có khi chỉ là thân phận người hầu bên cạnh công chúa, nhưng nàng không để ý, vẫn chuyên cần thu dọn tàn cục của những trận bốc đồng, thời gian cũng tới rồi, chẳng có gì thú vị cả, chúng ta đi thôi, phu phong hình như lúc nãy đi tìm cậu, à, tới gặp hắn rồi. Đông phương Uyển gật đầu Hắn bảo là muốn nói chuyện với tớ, tớ cự tuyệt, sau đó hắn hỏi tớ ngày mai có thể hay không, đi thôi, hai cô gái bắt đầu đi ra ngoài, trên mặt hứa nghị đình nở một nụ cười, cậu có đáp ứng không? Hắn nói là có việc, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hy vọng là có việc thì tốt, tớ biết trong nhà hắn có quen mấy người buôn bán điện tử, nếu như có thể làm quen thì sau này sẽ tốt, phòng trừng cậu không nói với hắn được mấy câu đâu, hứa nghị đình cười. Hắn du học ở châu Âu đó, vừa rồi khi nói chuyện với hắn. Hắn nói là cuối năm trước có gặp Diệp Linh Tĩnh, Viên. Ừ, cậu ấy đàn dương cầm trong một dạp hát, có người nhận xét là hiện giờ đã có chút danh tiếng. Cô gái thiên tài đàn dương cầm tới từ phương Đông, vu phong kia bảo là chỉ gặp cậu ấy một lát, sau đó có chuyện phải đi, nhưng hắn có nói cảm giác tiếng đàn của cậu ấy rất là u buồn. Hai người đi ra khỏi khách sạn, gió mát đập vào mặt, đồng phương ủyển trầm mặc một hồi, Diệp Linh Tĩnh đã hơn ba năm rồi cậu ấy chưa trở về, ừ, mấy năm nay khi tới võ quán chúc Tết. Cậu ấy chưa trở về lần nào, hướng nghị đình khẽ gật đầu, thở dài, hơn nữa năm nay, đã là năm thứ bốn rồi. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.